chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập ba mươi hai của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương ba trăm sáu mươi ba du kính tụ hồn thu con mẹ ông dương tử my không nhịn được chửi thề tôi là yêu nghiệt khi nào chứ tôi tôi không có nói cháu ý ta muốn nói con quỷ trúng ở bên trong người cháu cả. Cô bé, cháu để cho ta dùng tụ hồn kính bắt yêu nghiệt trên người của cháu đi, nếu không, sau này cháu gặp rắc rối đó. chân Ngọc Tử kêu ra, ông nói, đó là tụ hồn kính sao? Dương Tử mi hỏi, phải, đó là tụ hồn kính, nó có thể thu tất cả dông hồn âm linh và bên trong. Ngọc trần Tử giải thích, Dương Tử mi nhớ trong một cuốn sách cũ của sư phụ mà cô đã từng xem qua. có phần liên quan đến tụ hồn kính. Trong đó nói rằng, chiếc gương này có thể thu hết mọi âm linh trong hồn. Người sử dụng gương chỉ cần có một chút phép thuật là có thể sai khiến hồn phách ở bên trong làm việc, chiến đấu, hại người gì đó. Đó là một cái gương vô cùng tạ ác. Chẳng lẽ cái gương này chính là tụ hồn kính trong truyền thuyết sao? Tôi biết, trên người tôi có quỷ. Dương Tử Mi hạ giọng nói với ông ta, nhưng mà đối với tôi, Nó là một con quỷ rất quan trọng, không cần nghĩ đến việc thu phục nó. Nó mà đi mất, tôi cũng sẽ chết ngay. Ngọc Trần Tử kinh hãi Cháu, cháu cũng biết hết sao. Vì sao mà nếu nó đi thì cháu chết chứ? Đó là vì một nguyên nhân đặc biệt. Đạo trưởng mong ông đồng ý với tôi, đừng có dùng cái gương kia bắt nó nữa. Ánh mắt của Dương Tử mi bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nếu ông còn dám làm vậy, tôi sẽ giết ông. Ngọc chân tử rùng mình một cái Từ khi mà có được tụ hồn kính Ông ta đã có một ý tưởng vĩ đại Đó là thu phục hết toàn bộ cô hồn giả quỷ trong thiên hạ Khiến chúng không còn dám lẫn giỡn trước tam giới Làm hại con người Ông ta không hề biết chuyện có phép thuật Là có thể bắt dài quỷ hồn làm người hầu Cứ cho là biết Ông ta cũng sẽ không làm cái việc tà ác nhục nhã với tổ tiên như thế Ông ta kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Nhìn sắc mặt của cô cũng không giống như bị quỷ chiếm thân thể Vì sao mà cô ta muốn che chở cho một quỷ hồn chứ Ông ta chợt nhớ đến quỷ hồn mà ông ta vừa trông thấy Tuy là máu me đầm đìa, tuổi tác cũng đã lớn Nhưng bộ mặt có vài phần giống nhau Chẳng lẽ là người thân của cô sao Cho nên cô mới che chở nó như vậy Cô bé à, cứ cho là hồn quỷ này là người thân của cháu đi Nếu để nó ở trên người của cháu lâu quá Sẽ có hại cho cháu Cháu sẽ bị âm tà nhập thể đó Ngọc chân tử cố thuyết phục Dương tử mi nhết môi thẳng nhiên cười Không đâu huống hồ trên người tôi Cũng không phải có một con quỷ đâu Cô mới gọi tiểu thiên ra ngoài Ngọc chân tử vừa nhìn thấy tiểu thiên Kinh ngạc hét lên Cô Cô, cô rút cuộc ai? Sao mày lại nuôi quỷ sủng hả cũng giống ông cả thôi đều là người tu đạo cả dương tử mi nhấc chân khỏi người của ông ta ném cho ông ta một cái ánh mắt sắc bén ông cút được bao xa thì cút nếu không tôi không có ngại giết ông đâu mặc kệ cô có là trời đi nữa sát khí nặng như vậy sao có thể là người tu đạo được chứ ngọc chân tử kêu gào chậm chạp bò dậy từ mặt đất dương tử mi mím môi không nói mở cửa vào nhà để mặt cho ngọc trân tử bên ngoài kêu gào chị trên người của chị vì sao mà lại có quỷ vậy tại sao bình thường em không có phát hiện ra đúng là kỳ lạ tiểu thiên ở bên cạnh nghi hoặc hỏi tiểu thiên đừng có hỏi nữa chị không có muốn nói nhiều đâu dương tử mi mệt mỏi nói tiểu thiên thấy dương tử mi như vậy không có dám nhiều lời ngọc trân tử ở bên ngoài cầm gương đi một vòng quanh tường Lẩm bẩm nói Không được Quá yêu nghiệt Mình phải tìm sư huynh thôi Chương 364 Long trục thiên ưu thương Dương tử mi ngồi trước gương Cô ý muốn nhìn rõ linh hồn Đang ở trên người của mình Chỉ tiếc là cô không có nhìn thấy gì cả Chỉ thấy mình bây giờ thôi Cô trong gương Tóc đen như mực Khuôn mặt thanh tú lạnh là nhạt Làn da trắng nõn Có điều đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài ngay cả chính cô cũng không có thể nhìn thấy rõ linh hồn của mình dù bây giờ hay là trước kia cô cầm lượt gõ trên bàn nhàm chán chảy vài cái di động chợt đổ chuông nhìn qua đã thấy long trục thiên đang gọi trong lòng cô vui vẻ vội vàng nhận máy mi mi từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của long trục thiên trục thiên anh đang ở đâu đó dương tử mi kích động hỏi Ở phía bắc hồ Baikan, Long Trục Thiên hít một hơi thật sâu nói, Ở đây rất đẹp, anh muốn sống cùng em ở đây. Hồ Baikan sao? Trước kia Dương Tử Mi từng thấy trong sách địa lý có nói về nơi này. Baikan là hồ nước ngọt sâu nhất và có lưu lượng nước lớn nhất thế giới. Hồ ở tỉnh Siberia nước Nga, cách biên giới Mông Cổ 111 km là nơi bắt nguồn của nhiều dân tộc. và còn được xưng là con mắt xanh của Siberia. Hồ có dáng hẹp dài gấp khúc, tự như là một dần trăng non, cho nên còn được gọi là Hồ Nguyệt Lượng. Lúc đó, khi mà nhìn thấy cái tên Mỹ miều Hồ Nguyệt Lượng ở trong sách, cô đã mơ màng tưởng tượng hồn día bay đến chỗ đó. Cô tưởng tượng cùng với lòng trục thiên cưỡi ngựa trắng, cùng bước chậm bên hồ. Khung cảnh lãng mạn đó tươi đẹp cảm động lòng người biết nhường nào chứ. Mimi. Em đang nghĩ gì vậy? Thấy cô trầm mặt không nói, Long Trục Thiên lo lắng hỏi. À, không có gì, em chỉ đang tưởng tượng đến cảnh đẹp của Hồ Nguyệt Lượng thôi. Nghĩ hè, anh sẽ đưa em đi. Long Trục Thiên ôn nhu nói. Chúng ta sẽ cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nhau dạo bước ở bên hồ, cùng nhau nằm ngắm trăng sao. Mimi nè, bầu trời ở đây rất xanh luôn, sao cũng rất sáng, giống như là ánh mắt của em vậy. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, anh lại nhớ đến em đó. Dương Tử Mi không ngờ người lạnh lùng như Long Trục Thiên cũng có thể nói ra những lời sến xúa như vậy. Nội tâm của cô mềm mại, ảnh mắt trở nên nhu hòa. Anh đã tìm được thứ anh cần chưa? Dương Tử Mi hỏi. Vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà anh lại khôi phục được vài ký ức dụng vặt. Long Trục Thiên trả lời. Nhớ được cái gì? Nhớ ra mẹ của anh. Ngữ điệu Long Trục Thiên có hơi thay đổi, hơi ảm đạm, đồng thời cũng nhớ ra bà ấy đã bỏ rơi anh. Dương Tử Mi nhớ đến Gia Cát Nguyệt từng kể chuyện này, an ủi anh. Có thể không phải là bà ấy bỏ rơi anh đâu, chắc là bà có nỗi khổ riêng đó. Không, Long Trục Thiên cố chấp. Trong trí nhớ của anh, bà ấy rất lạnh lùng với anh, chưa bao giờ ôm anh một cái, giống như anh là một đứa trẻ xa lạ vậy. Nghe anh nói vậy, trong lòng cô thấy rất là xót xa. Một người có thể thiếu bất kỳ cái gì, chỉ có tình yêu của cha mẹ là không thể thiếu. Anh chưa từng gặp bố, cũng không biết ông là ai. Người mẹ bên cạnh lại đối xử với anh lạnh lùng như vậy, thậm chí còn bỏ rơi anh khi anh còn bé. Chuyện này với anh là một bi thương đến cỡ nào đấy? Anh còn nhớ gì nữa không? Dương Tử mi sợ anh sẽ nhớ ra việc cả nhà ông ngoại của anh Đã bị giết hại tàn nhẫn Trong một đêm cho nên cô căng thẳng hỏi Không Long trục thiên nhìn mặt hồ màu xanh Trong suốt nói Anh hy vọng trong ký ức của mình Chỉ có mỗi em thôi Nghe thế Dương Tử Mi Dù không có nhìn thấy anh Nhưng mà cũng phần nào đoán được ánh mắt anh bây giờ Rất cô đơn Đau khổ đến mức nào Cứ cho trong ký ức của anh Không có mỗi em cũng không sao Bởi vì từ nay trong ký ức của chúng ta sẽ chỉ có những điều tốt đẹp dương tử mi ôn nhu nói mimi cảm ơn em giọng nói của anh mang theo phần thiện cảm hai người cách xa ngàn dặm chỉ gặp nhau qua giọng nói lại như đang gần kề một chỗ chương ba trăm sáu mươi lăm sư đệ của ngọc thanh sư huynh ngọc chân tử ở bên trong đạo quán vừa nhìn thấy ngọc thanh đã kêu to hưng phấn bày đến sư đệ Sao mà để lại đến đây?" Ngọc Thành nhìn thấy Ngọc Chân Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngọc Chân Tử bước đến, kích động nắm chặt tay của Ngọc Thành. "Sư huynh, lâu rồi không có được gặp huynh, để còn lo, huynh không còn ở đây nữa. May mà lúc trước có gặp được viên chân đại sư, ông ấy nói đã nhìn thấy huynh, huynh còn ở nhân gian, huynh không biết để kích động đến thế nào đâu." Ngọc Chân Tử vừa nói vừa rơi nước mắt. Đã hơn 30 năm Chưa gặp Ngọc Chân Tử Ngọc thành cũng rất là kích động Có điều tu vi của ông Đã đạt đến một mức nhất định Thứ cảm xúc thế này không có dễ bộc lộ ra ngoài Vì vậy Cho dù trong lòng của ông rất kích động Lòng vẫn cứ thản nhiên như cũ Ngọc Chân Tử khóc xong một trận Kéo Ngọc thành ngồi xuống một bên Nhìn xung quanh Sư Huynh Hơn 30 năm qua Huynh vẫn luôn ở cái đảo quán nhỏ này sao Ngọc thành gật đầu Trừ lúc ra ngoài đi du lịch thì ta vẫn ở đây. Sư huynh, sau này đệ cũng muốn ở đây cùng với huynh. Ngọc Chân Tử khẩn thiết nhìn Ngọc Thanh nói, Sư phụ không còn, đệ cũng chỉ còn có một mình sư huynh thôi, đệ muốn phụng dưỡng huynh thật tốt. Ngọc Thanh biết là Ngọc Chân Tử là một người tính tình ngay thẳng, rất chân thành đối với sư phụ và mình. Ông cũng rất nhớ tiểu sư đệ này. Chỉ là hơn 30 năm trước xảy ra một hồi biến cố, hai huynh đệ đi khác đường, từ đó chưa từng liên lạc. Đương nhiên, ông rất muốn ở chung một chỗ với sư đệ. Sư huynh, huynh nhìn này. Ngọc chân tử lấy ra tụ hồn kính. Đây chính là tụ hồn kính. Tụ hồn kính để lấy nó ở đâu vậy? Ngọc Thành cầm lấy tụ hồn kính, ngón tay chạm vào mặt gương, một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể, vội vàng buông tay ra. Mấy năm trước để lấy được trong tay của một tên đạo mộ Ngọc chân tử nhìn gương nói Gương này dùng rất tốt Còn tốt hơn so với thần chú của tổ sư gia chúng ta nữa Không cần tốn sức lực cũng có thể bắt được quỷ Sư đệ Tụ hồn kính này thực chất là một cái du kính Bên trong càng chứa nhiều quỷ hồn Càng tích lũy nhiều quán khí Người pháp lực không đủ Cuối cùng sẽ bị phản vệ Ác quỷ quấn thân Ngọc Thành nhíu mày nói Tốt nhất để ta đem linh hồn bên trong siêu độ đi, về sau đừng có dùng đến thứ này nữa. Trên mặt của Ngọc Trân Tử xuất hiện vẻ kinh hãi Ồ, oh, là vậy thật sao? Ngọc Thanh gật đầu, đứng dậy lấy một cuốn sách cũ màu vàng trên giá xuống, mở đến cái tờ viết về tụ hồn kính đưa cho Ngọc chân Tử xem. Ngọc Trân Tử nhìn xong cầm gương ném sang một bên. Vậy để không cần nó nữa, sư huynh. Huynh cũng biết thiên phú của đệ không cao, học nghệ không tin, pháp thuật thì lại kém. Huynh mang nó đi siêu độ đi. Ngọc Hành gật đầu. Đúng rồi. Ngọc chân tử, vỗ đùi kêu lên. À, hôm nay đệ đã gặp một cô gái rất kỳ lạ ở thành phố A, khoảng trên dưới 15 tuổi. Cô bé đó vậy mà ở ngay giữa bãi tha Ma. Kỳ lạ nhất, cô bé ngoài bị quỷ hồn quấn thân, còn nuôi một con tiểu quỷ sủng, võ công rất giỏi. Một chân đá ngã đệ, cũng không biết đó là cái thứ yêu nghiệt gì nữa. Hả? Ngọc Thành nghe ông ta miêu tả, đại khái đoán được người ông ta nói đến, chính là Dương Tử Mi Đó là đệ tử của huynh đó. Chương 366, Sư đệ của Ngọc Thành Đệ tử của huynh, sao mà huynh có thể nhận một cô bé làm học trò chứ? Ngọc chân tử rất là kinh ngạc. Bọn đệ đúng là gà nhà đá nhau rồi. Người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Thiên phú của nó rất tốt, tu di đã ở trên ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Ô, không phải chứ, chẳng lẽ nó đã tu luyện đến cảnh giới đạo thần Nguyên Nguyên rồi sao? Ngọc chân tử kêu là, không thể nào, con bé đó chỉ mới có mấy tuổi chứ. Cứ cho là nó tu luyện từ trong bụng mẹ đi, cũng không có khả năng mà tu luyện đến cảnh giới này. Ngay đó sư phụ giỏi lắm mới có thể... À phải rồi, Sư Huynh, Huynh tu luyện đến đâu rồi? Huynh cũng đã bước vào sơ cảnh của Đạo Thần Quy Nguyên rồi, nhưng mà Tử mi đạt tới thâm cảnh, có lẽ sẽ đột phá cảnh giới Đạo Thần Quy Nguyên để bước vào cảnh giới Đạo Nguyên quá cảnh sớm thôi, không có gì phải bất ngờ cả. Ngọc Thành gật đầu nói, Ngọc chân tử không tin nổi, há to cái miệng. Ô trời, chuyện này không thể nào, có đúng không? Mấy ngàn năm qua... Cũng chỉ có mỗi tổ sư gia của chúng ta mới bước qua đạo nguyên quá cảnh thôi mà. Những cái thứ không có khả năng đến lượt nó đều trở thành có thể. Nó là một cô bé kỳ lạ, về phần giông hồn trên người nó, đệ đừng có quản nhiều. Đó là nhân duyên của chính nó. Ngọc Thành tự nói, Tại sao? Chẳng lẽ Quỳnh đã sớm biết hết rồi hả? Ngọc Chân Tử hỏi, Ngọc Thành gật đầu, Đúng là kỳ lạ mà, nếu nó đã tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, Pháp thuật cao cường như vậy, theo lý mà nói, không thể nào để cho trong hồn bám trên người mình mới đúng chứ. Ngọc chân tử nghi hoặc Ngọc thanh trầm ngâm không nói. Cầm tủ hồn kính lên, nhìn một cái rồi mới cất vào trong ngăn kéo, chuẩn bị tìm một canh giờ phù hợp để mà siêu độ quỷ hồn bên trong. Ngọc chân tử rất hiếu kỳ với dương tiểu mì, quẩn quít đòi Ngọc thanh dẫn xuống núi gặp cô một lần nữa. Ngọc thanh không lai chuyển được ông ta, Cũng đành phải dẫn ông ta xuống núi Ngồi xe đến thành phố A Tìm Dương Tử Mi. Thấy sư phụ đến Dương Tử Mi đương nhiên rất vui mừng Từ sau khi mà xây xong cái tòa nhà này Cô rất muốn đưa sư phụ đến ở cùng Nhưng mà ông vẫn cứ ở trên núi Nói là muốn giúp thôn dân Tiêu tai giải nạn Nhìn thấy Ngọc Thanh và Ngọc Dân Tử Đi cùng với nhau Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi Sư phụ, ông ta là Tiểu sư điệt Ta vậy mà lại là sư thúc của con rồi Mau gọi ta một tiếng sư thúc Ta bỏ qua cái việc hôm qua Con cho ta một đá đúng là nhục nhã Ngọc chân tử cợt nhã Sư thúc sao Dương tử mi Nhìn cái người khí chất hoàn toàn khác xa Với Ngọc Thanh kia Thật khó tin nổi Hai người là cùng một sư môn mà ra Phải tử mi Hắn chính là sư thúc Ngọc chân tử của con Ngọc Thanh ở một bên nói Sư thúc Dương tử mi khó khăn gọi một tiếng, người này nhìn đáng khinh như vậy, cái bộ dạng lôi thôi, trên người không có pháp lực. Cô cứ nghĩ là một kẻ lừa đảo, hóa ra lại là sư thúc của cô, thế giới này đúng là quyền ảo. Tiểu sư điệt, ngoan. Ngọc chân tử, cả mặt đầy vẻ vui mừng nói. Mau mau, dẫn bọn ta vào bên trong, ta muốn xem xem trong nhà của con rốt cuộc trông như thế nào đây. Dương Tử Mi thản nhiên dẫn bọn họ tiến vào bên trong đình diện. Wow, không khí đúng là thoải mái. Ngọc chân tử hít một hơi thật sâu. So với không khí trên núi còn thoải mái hơn. Tiểu sư Điệt không phải là con dẫn toàn bộ nguyên khí của thành phố A vào trong nhà của mình chứ. Con làm bằng cách nào vậy? Dương Tử Mi chỉ cười không nói. Bởi vì cô không biết nên giải thích thế nào đây. mươi 367 cùng tiêu diệt tụ hồn kính ngọc chân tử xem xét toàn bộ ngôi nhà một lần sau đó không hề khách khí nói với dương tử mi tiểu sư điệt tiểu sư điệt sư thúc đây không có nhà để về con thu nhận ta đi được dương tử mi sảng khoái đồng ý tuy là đạo hạnh của ngọc chân tử không cao nhưng mà chung quy cũng là người tu luyện có thể ở lại chỗ này dù sao cô ở đây một mình cũng rất là buồn chán Tiểu sư Điệt quả nhiên hiểu lòng ta rồi. Ngọc chân tử rất là vừa lòng, nắm lấy tài áo của Ngọc Thành. Sư Huynh, Huynh cũng ở đây đi, có được không? Nơi này tốt hơn trên núi đó, đi ra phố xá sầm uất đi vào là u cốc, càng thích hợp cho Huynh tu luyện mà. Phải đó sư phụ, người cũng ở lại đây đi, lần trước người đã đồng ý với con rồi, người không có được đổi ý đâu. Dương tử mi, nhân cơ hội ôm tay của Ngọc Thành làm nũng Sư Thúc đã nói rồi, sát khí của con gần đây hơi nặng. Nếu không có người xem chừng, sợ rằng sẽ phạm phải sát nghiệp. Ngọc Thành thở dài. Được rồi, nhưng mà sư phụ phải trở về xử lý xong tụ hồn kính đã. Kẻo cái lũ quỷ hồn á, ra ngoài, gây hại cho nhân gian. Xử lý quỷ hồn trong tụ hồn kính sao? Xử lý thế nào? Dương Tử mì hỏi. Đầu tiên là bỏ phòng ấn, triệu hồi chúng ra ngoài rồi siêu độ. Dương Tử mì suy nghĩ. Hơi nhíu mày nói, con cũng muốn xem xem tụ hồn kính thần kỳ đến mức nào. Nhưng mà, sư phụ, nó đã tồn tại vài nghìn năm, bên trong nhất định có không ít dông hồn. Có thể chúng đã biến thành ác quỷ ngàn năm. Sư phụ à, người thả chúng ra ngoài liệu có siêu độ được không đó? Đúng đó sư huynh, hơn một năm nay, số quỷ hồn mà đệ thu vào trong này á có cả một nghìn con, mà trước kia có biết bao nhiêu, quản khỉ lớn như thế nào, Chúng ta không biết hết được đâu Ngọc chân tử nhìn Ngọc Thanh nói Tốt nhất Đừng có nên đụng vào chúng nó Ngọc Thanh cúi đầu trầm mặc một lúc ngẩng đầu kiên định nói Cho dù có phải hy sinh Cái bộ xương già này Ta cũng phải siêu độ cho tất cả bọn chúng Nếu không một khi để cho kẻ Có ý xấu khống chế Đó chính là một đại họa nhân gian Sư phụ ý của người là gì Dương tự mì khó hiểu hỏi Tụ hồn kính kia, bên ngoài nhìn có thể thu phục quỷ hồn. Trên thực tế, nó là một du kính. Tích thành quán khí cực lớn qua cái việc ngưng tụ vong hồn bên trong. Sau đó, có thể gọi nó ra ngoài để mà làm việc. Ngọc Thành lo lắng nói. Giống như quỷ binh vậy hả? Dương Tử mi nghe vậy, rất là kinh hãi. Ngọc chân tử càng sợ hơn, đến nổi mặt như màu đất thì thào nói. Vậy, vậy nên, nên phải làm sao đây? Không có thể trực tiếp quỷ gương sao? Có thể quỷ gương, nhưng một khi mà quỷ gương, quan hồn vong linh ở bên trong, không còn gì trói buộc nữa, có thể tự do ra ngoài, gây họa cho nhân gian. Ngọc Thành nói, Sư phụ, con cùng người về núi. Nghe thấy quỷ tụ hồn kính kia có hậu quả nghiêm trọng như vậy, Dương Tử Mi đương nhiên không có thể để cho sư phụ của mình một mình đối mặt. Pháp lực của cô cao hơn sư phụ, hơn nữa còn có thắp sắt nhỏ hỗ trợ tiểu sư Điệp con có thể đối phó với tụ hồn kính sao ngọc chân tử ở một bên nói đừng quên bên trong thân thể của con còn có một con quỷ hồn nội tâm của dương tử mi trầm xuống đúng vậy tụ hồn kính kia giống như khắc tinh trời sinh của cô vậy lỡ Mai không cẩn thận vong hồn trên người của mình sẽ bị thu vào mất cô không biết Cô có cùng dông hồn kiếp trước cùng sống, cùng chết hay không? Tử Mi không có đến gần gương được. Vậy ở một bên hỗ trợ siêu độ vong hồn đi. Ở mặt này, Tử Mi làm tốt hơn ta. Ngọc Thành nói. Vậy cũng được, đệ cũng không có tin ba người chúng ta không đối phó nổi dài cái vong hồn. Ngọc chân tử chống nạnh nói. Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng không hiểu vì sao mà thấy hơi bất an. chương 368 tụ hồn kính mất tích muốn đi cùng sư phụ trở lên núi cũng không có thể đi học được cho nên Dương Tử My gọi điện cho Tần Khải Dăng xin nghỉ dài hôm dạo này Dương Tử My đụng một cái xin nghỉ khiến cho Tần Khải Văn hơi lo sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thi giữa kỳ Tử My này còn có một tháng nữa thi giữa kỳ rồi ai ai cũng đang tập trung ôn tập em không có được buông lỏng bản thân đâu đấy Tần Khải Văn khuyên bảo Dạ thầy Tần Em sẽ không có buông lỏng chính mình đâu Dù không có đến trường học Em vẫn rất cố gắng ôn tập mà Thầy cứ yên tâm Lần này vì có việc quan trọng phải làm Cho nên mới xin nghỉ dài hôm thôi Thật là ngại quá Dương Tử My giải thích Được rồi nhớ đi sớm về sớm Tần Khải Văn bất đắc dĩ nói Cảm ơn thầy Dương Tử My kết thúc cuộc gọi với Tần Khải Văn Lại gọi điện thoại cho Dương Thanh, nói muốn đi cùng sư phụ về núi vài ngày. Dương Thành cũng không có nhiều lời, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Dương Tử mi đem theo pháp khí và tháp sắt nhỏ về trên núi cùng sư phụ. Ngọc Thanh đi vào trong phòng, một lát sau, mắt mai trắng bệch đi ra, môi rung rung nói. Sao mà không thấy tụ hồn kính đâu cả? Hả? Không thấy hả? Sao, sao vậy được chứ? Ngọc chân tử nhảy dựng lên. Sư huynh, không phải là huynh bỏ vào ngăn kéo khóa kỹ sao? Sao mình lại không thấy được chứ? Phòng ta giống như bị ăn trộm rồi. Ngọc thành cười khổ. Ta ở đây mấy chục năm, chưa từng nghĩ đến có người đến đây mà ăn trộm chứ. Dương tử mì vội vàng đi vào phòng sư phụ, phát hiện khóa cửa đã bị mở, rõ ràng có người đã phá. Ngọc thành nhất cùng nhị bạch, Lưỡng tụ thành phong, bên trong phòng không có thứ gì đáng giá cả. Huống hồ, nơi này là đạo quán. Ai mà nghĩ đến có người dám ở nơi thần thánh ăn trộm chứ? Hơn nữa, còn trộm đi cái tụ hồn kính quan trọng nhất. Tụ hồn kính kia bên ngoài nhìn như đồ cổ, đương nhiên đứng mũi chịu sào Sư phụ, để con gọi cho Tống tiên Sinh lưu ý xem gần đây có người lén mua đồ cổ không? Xem xem có thể tìm thấy tung tích của tụ hồn kính không? Dương Tử Mi an ủi Cái gương kia Ở trong ta của người thường Không có vấn đề gì đâu Dù sao họ không biết quá giải phong ấn Không sợ nhất dạng Chỉ sợ dạng nhất Ngọc Thanh bấm đốt ngón tay Bắt đầu tính toán Dương Tử Mi cũng đã tính toán Tính ra kết quả Thần sắc thầy trò hai người Hoàn toàn trở nên khác thường Tử Mi là chủ hung rồi Ngọc Thanh nói Dương Tử Mi gật đầu Xem ra không phải là người bình thường lấy trộm Nhưng sư phụ Khi mà con tính đến Con thấy có một đám hỗn loạn Con nghi ngờ lần này Chiếc gương đã bị mất tích Cô liên quan đến con Ngọc Thành gật đầu Ta cũng vừa tính ra Bất lợi cuối cùng có thể rơi xuống người của con đó Dương tử mi thấy lưng hơi lạnh Đối với nguy hiểm được biết trước Cô mẫn cảm hơn người thường một chút Tụ hồn kính Là nhược điểm trí mạng của cô Nếu như bị một kẻ có võ công cao cường, pháp lực cao siêu khống chế mà nói, thì dông hồn trên người cô rất có thể bị bắt vào. Nếu mình và hồn phách kia chia lìa, cô thật sự không biết hậu quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng thế nào đây. Chị, em ở trong này ngửi được mùi của gián đầu sư đó. Tiểu Thiên bỗng nhiên nói với cô, gián đầu sư, cô nhớ đến cái tên La Mịch Kinh Tổm lúc trước. Chẳng lẽ tụ hồn kính Là bị mất tích là gì cô sư phụ nếu mà tụ hồn kính bị dáng đầu sư lấy được lúc đó hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào ngọc thanh vừa nghe sắc mặt thay đổi không có gì nguy hiểm hơn việc tụ hồn kính mà rơi vào tay của dáng đầu sư bọn họ vốn dĩ là kẻ sai khiến vong hồn đi làm cái chuyện xấu bên trong tụ hồn kính có nhiều vong hồn như vậy nếu bị bọn họ lợi dụng sẽ gây nên chuyện rất đáng sợ Chương 369 thấp thỏm. Nghe thấy Ngọc Thành nói vậy, tâm trạng của Dương Tử My trầm xuống, trong lòng cảm thấy rất là bất an. Tiểu Thiên, em có thể cảm nhận được dáng đầu sư này là ai không? Dương Tử My chỉ có thể nhờ Tiểu Thiên giúp đỡ. Tiểu Thiên cười khổ, chị em đâu phải là dạng năng đâu. Tử My con nghĩ được gì rồi có đúng không? Ngọc Thành nhìn Dương Tử Mi thần sắc khác thường bèn truy hỏi. Dương Tử Mi kể lại chuyện lúc trước đã giết chết là mịch. Gián đầu sư của Thái Lan, vậy mà dám đến đất trung hoa của chúng ta tìm kiếm quỷ sao? Ngọc chân tử vừa nghe thấy cả người tức giận nhảy dựng lên. Đã vậy còn dám nhìn trúng tiểu sư điệp đáng yêu của chúng ta. Sư huynh à, chúng ta đến Thái Lan tính sổ đi, giết tất cả gián đầu sư. Dương Tử Mi có một chút cạn lời. Sư Thúc cũng sắp được 100 tuổi rồi, sao mà lại dễ xúc động sôi máu như là một đứa trẻ vậy? 18 năm trước, dáng đầu sư của Thái Lan từng cùng một phái quyền học của Trung Hoa chúng ta đấu pháp thuật. Lúc đó, mọi người đều lưỡng bại câu thường, từ đó lập ra một quy củ không có được phá dở. Ngọc Thành ở một bên nói, quy củ không có được phá dở là cái gì? Sao mà để không biết chứ? Ngọc Chân Tử nói, đó là gián đầu sư của Thái Lan, vĩnh viễn không có được đến Trung Hoa Nếu không mọi người có thể bắt tài đủ giết Mà môn phái của chúng ta Cũng không có được phép đi đến Thái Lan Người đưa ra quy củ này Khi đó chính là sư phụ của chúng ta Ngọc Thành nói Lúc đó sư phụ bị mù một mắt Có phải là do khi mà đấu pháp Cùng dĩ dáng đầu sư của Thái Lan Gây ra không chứ Ngọc chân tử hỏi Ngọc Thành Ngọc Thành gật đầu Vì sư phụ lo lắng huynh sẽ gặp sơ suất. Cho nên cái trận chiến khốc liệt khi đó, huynh không có tham gia. Chỉ biết sau khi mà sư phụ trở về, Nguyên khí cả người đã bị thương nặng, Công lực bị phế, Một con mắt cũng đã bị mù. Ngọc chân tử nhảy dựng lên. Con mẹ nó, để muốn diệt tám đời tổ tâm của bọn gián đầu sư Thái Lan kia. Sư thúc, Giới pháp lực của người sao? Dương tử mì, Thấy sư thúc, Giống hệt như một con khỉ nhăn nhó, Vừa buồn cười, Vừa tức giận. Ngọc chân tử vừa nghe xong, lập tức như một quả bóng bị xì hết hơi, vô lực ngồi xuống đất. Sau đó như một đứa trẻ dậm chân khóc lớn không ngừng. Sư phụ đều tại con vô dụng, tu luyện không thành, không có thể báo thù cho người rồi. Vấn đề bây giờ không phải là báo thù cho sư phụ mà là không tìm thấy tụ hồn kính. Chúng ta phải tìm thấy nó trước khi mà gián đầu sư kia quá giải phong ấn mới được. Ngọc thanh tử nghiêm túc nói. Dương Tử My gật đầu. Tử My, mấy ngày này con nhất định phải cẩn thận đó. Ngọc Thành dặn dò Dương Tử My. Dạ, sư phụ. Dương Tử My lấy tháp sắt nhỏ và cái thẻ bài bươm bướm ra nói. Hai thứ này chính là kẻ địch trời sinh của gián đầu sư. Con có chúng hộ thân chắc không sao đâu. Chỉ, chỉ sai rồi. Đối phó với hàng quỷ sư, hạng ba, như ra Mịch á. chị còn có thể lấy thẻ bài bươm bướm ra dùng. Nếu gặp phải hàng quỷ sư hàng đầu Thì không có thể dùng được đâu Tiểu Thiên ở một bên nhắc nhở Đừng khinh địch quá đó Tiểu Thiên Em rút cuộc biết được bao nhiêu Dương Tử Mi Rất hiếu kỳ về Tiểu Thiên Cái tên nhóc này quên sạch họ tên Ngày tháng sinh đẻ của chính mình Nhưng mà lại biết rất là nhiều chuyện Nhất là những cái chuyện liên quan đến thẻ bài bươm bướm Và dáng đầu sư Chị em cũng không biết Những lời này đều tự nhiên mà nói ra thôi. Tiểu Thiên khóc nói, Dương Tử Mi giơ tháp sắt nhỏ trên tay lên. Cái này có thể hấp thu hết mọi vật độc khí âm sát, không biết có thể đối phó với hàng quỷ sư hàng đầu không? Còn có các quán linh tà ác trong tụ hồn kính nữa. Nếu không thể, có phải mình sẽ rơi vào số mệnh khủng bố làm quỷ không? Không, cụ không muốn như vậy. chương 370 bảy 370 Giáng đầu sư tả ác. Ba người xuống núi tìm kiếm dáng đầu sư ở khắp nơi. Dương Tử My trở lại Dương Gia Thôn, chưa kịp bắt đầu tìm kiếm, thì đã nghe thấy vài đứa trẻ trong thôn kể lại một chuyện mà đáng sợ, sinh động như thật. Kể về Dương Dương Tài. Vào năm giờ sáng hôm qua, lúc mà anh ta chuẩn bị đi cắt cỏ cho bò ăn, thì nhìn thấy một người gầy như gầy trúc, đầu đội một cái mũ rơm lớn màu đen, Cúi thấp đầu không có nhìn rõ mặt. Cả người của ông ta như trôi nổi, đi từ đường trên núi xuống. Kỳ lạ là theo sau ông ta có mấy con rắn độc, dài con cóc tím, càng lạ hơn nữa, có một đứa bé bay bay trong không khí, cùng dĩ gió. Chiếc chuông trên người của đứa bé Kiều vàng rất là đáng sợ. Dương Dương Tài cho rằng mình đã nhìn thấy ma. Sợ tới mức, đái ra quần, ngừng thở đứng một bên nhìn người kia đi khuất. Lúc mà về đến thôn, anh ta lập tức nói việc này cho tất cả mọi người, từ đứa bé đến cụ già đều biết. Lòng người hoảng sợ càng kể càng lan xa. Mấy người Dương tiểu My nghe thấy người ta miêu tả như vậy, lập tức đoán ra kẻ ăn trộm tụ hồn kính của họ chính là một dáng đầu sư. Họ tìm đến Dương Dương Tài. Dương Dương Tài vừa nhìn thấy Ngọc Thanh, chưa có đợi ai hỏi, mặt của anh ta xám xịt như đất. lôi kéo ống tay áo của ông ta sợ hãi kêu gào thần tiên thần tiên tôi đã nhìn thấy quỷ rồi thật là đáng sợ người người mau giúp chúng tôi bắt quỷ đi ngọc thanh bảo anh ta kể chuyện hôm đó một lần nữa hỏi rõ dáng đầu sư kia đi về phía nào đường đi của dáng đầu sư kia giống như là đường đến thành phố A trực giác cho dương tử mi biết nếu không có ngoài suy đoán dáng đầu sư kia Đi đến thành phố A chính là để tìm mình Ba người lên xe buýt công cộng Đi được nửa đường Có vài người dắt theo cả nhà lên xe Sắc mặt của họ quảng hốt Nói chuyện Họ nói đêm qua Mấy ngôi mộ ở dài ngọn núi gần đó Đều đã bị đào lên Trong thôn còn có ba đứa trẻ bị bắt cóc Sau đó phát hiện được xác ở gian đường xác chết rất là kinh khủng Không có thấy đầu đâu Chỉ có mỗi thân mình thôi Ngọc Thanh nghe vậy, vội bước lên phía trước hỏi. Mọi người ở thôn nào vậy? Có thể kể chi tiết mọi chuyện được không vậy? Mấy thùng dân thấy Ngọc Thanh mặc đạo bào, cái bộ dáng tiên phong đạo cốt, giống như nhìn thấy cứu tình. Lão thần tiên, người có biết bắt quỷ không? Mau, bắt cái đủ yêu ma cũng bố giết người kia đi. Nếu không, chúng tôi không có dám về thôn nữa. Người trong thôn của chúng tôi đều đã chạy hết rồi. Ngọc Thanh gật đầu. hỏi rõ ràng mọi chuyện cùng với dương tử mi và ngọc chân tử xuống xe trở lại thôn trang xảy ra chuyện thôn màu óc quả nhiên giao đến cửa thôn không thấy một bóng người nào cả cửa nhà nào cũng đã bị khóa thôn trang vốn náo nhiệt bây giờ trống không đúng là kỳ lạ họ đi đến một nơi chôn thi thể của đứa bé dương tử mi không suy nghĩ nhiều trực tiếp mở thiên nhãn ra quan sát ở trên bề mặt chỗ đất vàng mới đào này Không hề có quan hồn quán khí nào Giống như không có gì trong mộ Ngọc chân tử bắt đầu Đào bùng đất lên Thấy ngay một đứa trẻ chỉ có nửa người Được bọc trong một tấm chiếu Thân thể như một đóa hoa héo rũ Toàn thân biến đen Dương tử mi không dám nhìn Sợ hãi nhắm chặt hai con mắt Đầu ngón tay lạnh run Chị đây nhất định là hành vi Của gián đầu sư rồi Tiểu thiên ở bên trong kêu la Mấy năm nay Em ở bên cạnh mịch la, thấy hắn làm chuyện này không ít lần, thật là đáng giận. Ngọc Thanh bảo Ngọc Trân Tử chuột sát chết một lần nữa, khuôn mặt luôn lạnh nhạt, xuất hiện cơn thịnh nộ. Chương 371 Thẻ bài gỗ đào hoạt động trở lại Sư Huynh, nếu Ngọc Trân Tử ta không chặt được đầu của tên đạo sĩ Bắc ma này xuống, thì thật không có đáng là người tu đạo rồi. Ngọc Trân Tử nghiến răng nghiến lời nói Không ngờ trên đời lại có những chuyện độc ác như vậy. Rất nhiều năm trước, trong giới đạo sĩ Bắc Ma cũng đã có một quy định, tuyệt đối không có được Bắc Ma bằng cách thông qua người đã bị sát hại, chỉ có thể lấy những linh hồn đầy quán hận trên người của những đứa trẻ đã chết. Bây giờ, quy định này cũng đã bị phá vỡ rồi, hơn nữa còn truyền đến nước của ta, lý nào là như vậy chứ? Ngọc thành tức giận đến nỗi chòm râu dài màu trắng cũng trở nên run rẩy. từng sợi trên cây phất trần đều dựng thẳng lên giống như dây thép cứng sư phụ quỷ sủng tiểu thiên mà con nuôi cũng nói là đã từng chứng kiến những chuyện như vậy rồi dương tử mi đứng bên cạnh nói nhất định không có thể tha thứ sư huynh tiểu sư điệt chúng ta cùng đến thái lan tiêu diệt loại đạo sĩ bắc ma tà ác này khỏi trái đất đi ngọc chân tử kêu to ờ ngọc thành gật đầu tức giận đến nỗi trên mặt cũng hiện đầy ý định muốn giết người điều này làm cho dương tử mi rất là bất ngờ cô vốn tưởng rằng mọi người có cảnh giới tu luyện trên trăm năm như sư phụ của mình nhất định phải là một người trầm tĩnh đến nỗi không còn ý nghĩ giết chóc hay là trừng trị gì nữa không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy mặt của sư phụ khác như vậy vậy thì quá tốt rồi sư huynh cuối cùng để có thể nhìn thấy phong thái huynh như lúc xưa rồi ngọc chân tử Nhìn thấy Ngọc thành gật đầu đồng ý, cực kỳ vui mừng. Điều này làm cho Dương Tử mi rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ trước đây sư phụ là một người thích giết chóc sao? Cù đoán không sai. Khi mà Ngọc thành trước 50 tuổi, ông thậm chí còn nhiệt huyết và kích động hơn Ngọc Trân Tử bây giờ rất nhiều. Ông không có bỏ qua cho những kẻ làm chuyện xấu, dù việc đó nhỏ như hạt cát. Đối với những người gian ác, ông không có nương tai. Thậm chí không tiếc công sức đuổi theo đến chân trời góc biển Cho đến khi diệt trừ được mới có thể cảm thấy yên tâm Sau đó cũng bởi vì ý chí giết người của ông ta quá mạnh Đã xảy ra một tai nạn khiến sư phụ gặp bất trắc Trước khi chết sư phụ muốn Ngọc Thanh thề Nếu không phải là loại người cực kỳ độc ác Ông nhất định không có được giết người Ngọc Thanh đã đồng ý Sau khi mà sư phụ qua đời ông không ngừng nghĩ về những cái chuyện mình đã làm do đó ông về ẩn cư ở một đạo quán nhỏ trên núi trong dương gia thôn lặng lẽ tu luyện tất nhiên dương tử mi không biết quá khứ này của ngọc thành nhưng mà ngọc trần tử lại biết rất rõ tử mi con xem thử coi có thể nhìn thấy được gì không sắc mặt của ngọc thành bình tĩnh như nước nói với dương tử mi căn cứ vào thông tin của đứa trẻ này dương tử mi bấm chỉ tài tính toán nhưng mà vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của một người nào đó, thì tất cả thông tin đột nhiên đã bị gián đoạn, giống như người ta đang xem tivi bình thường, đột nhiên tivi lại mất tín hiệu như vậy. Cô vẫn tiếp tục dùng lực mạnh hơn để mà xem tiếp. Cô phun ra một ngậm máu từ trong cổ họng, sắc mặt tái nhợt, dội ngừng lại ngồi xuống đất, xếp bằng điều hòa lại hơi thở. Sư điệt, bị sao giấy Ngọc Trần Tử sốt sắng hỏi Ngọc thành Ngọc Thanh thở về một hơi, quả nhiên mục đích cuối cùng của tên đạo sĩ Bắc Ma kia chính là tử mi của chúng ta. Thầy bói chỉ có thể coi bói cho người khác, không thể đoán được tương lai của chính mình. Nếu cố gắng làm vậy, sẽ bị sức mạnh quay lại, đánh ngược vào mình. Vậy có phải sư điệt đã bị nội thương rồi không? Ngọc Trân Tử sốt sắn ngồi xổm trước mặt của Dương Tử Mi. Ngọc Thanh ra hiệu cho Ngọc Chân Tử đừng động vào cô. Chuyện này cũng giống như bị phản sức mạnh. Để đối phó với tình hình này, Dương Tử My tu luyện đạo thần đạt đến cảnh giới quy nguyên. Đối với cô mà nói, chẳng mấy chốc cô có thể tự mình điều chỉnh lại như thường. Sau khi mà Dương Tử My tập trung điều hòa lại hơi thở một hồi, từ từ loại bỏ sức mạnh không tốt kia ra khỏi cơ thể. Hít một luồng khí mới vào trong người, làm cho kinh mạch lại khai thông bình thường. Đột nhiên, Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Từ khi mà thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên bị mất, rất lâu rồi cô không có cảm giác này. Đã xảy ra cái chuyện gì rồi? Chương 372 Hình ảnh Thần Kỳ Tử Mi, con đeo cái gì vậy? Ngọc Thành cũng đã phát hiện thẻ bài gỗ đào này lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi cô. Dạ, đây là thẻ bài gỗ đào kỳ lạ lắm. Dương tự mi kể lại cho Ngọc Thanh nghe về thẻ bài này và mối quan hệ với đồng trục tiên Nào đưa sư phụ xem Ngọc Thanh nghe xong đôi mắt lóe lên ánh sáng đầy kích động và hưng phấn. Dương tự mi tháo thẻ bài trên người ra đưa cho Ngọc Thanh Ngọc Thanh xem cẩn thận một lúc ngẩng đầu lên hào hứng nói Hình ảnh trên này ta đã từng gặp qua rồi Sao? Sư phụ từng nhìn thấy hả? Dương tự mi kích động hỏi lại người nhìn thấy ở đâu hình ảnh này là có ý nghĩa gì có ý nghĩa gì ta không có nhớ rõ lắm nhưng mà ta đã từng thấy nó ở trong một ngôi mộ cổ ngọc thành cố gắng nhớ lại nói mộ cổ sao sư huynh đừng có nói sư huynh từng đi trộm mộ nha ngọc chân tử ngạc nhiên thốt lên ta không có đi trộm mộ chuyện đã xảy ra chừng 50 năm trước lúc đó ta đang truy đuổi một đám người trộm mộ tán tận lương tâm ở phía tay. Lúc mà đuổi theo bọn chúng, ta đã đi vào một ngôi mộ kia. Suýt chút nữa, đã chết ở trong đó. May nhờ có một con rắn chỉ đường dẫn ta thoát ra ngoài. Ngọc Thành nhớ lại, ngày đó phải trải qua những cái bẫy vừa nguy hiểm vừa độc ác trong cổ mộ. Trong lòng, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Một con rắn sao? Ngọc chân tử nghi ngờ hỏi. Sư Huynh, Huynh cũng hiểu được tiếng của rắn sao? Không hiểu, nhưng mà không biết tại sao con rắn kia giống như là nhà thông thái vậy. Ta có thể cảm nhận được nó đang muốn giúp ta. Nhưng khi nó vừa dẫn ta ra khỏi cổ mộ xong, quay đầu lại đã không thấy nó đâu hết, giống như là có phép thuộc vậy. Sư phụ, người nói trong cổ mộ đã nhìn thấy cái hình ảnh trên thẻ bài này. Hình ảnh này ở đâu trong cổ mộ? Điều Dương Tử mi đang quan tâm hiện nay chính là vấn đề này, chứ không phải là con rắn của linh tính. ở trên quan tài, Ngọc Thành vừa nhớ vừa nói, trong ngôi mộ cổ kia có cách bài trí rất là kỳ lạ, không phải là một bộ. Lúc đó ta đếm có tổng cộng mười bốn cái quan tài, trong đó có hai quan tài được đặt giữa hai cái còn lại, giống như đang bảo vệ cho chủ nhân vậy. Mà trên một trong hai cổ quan tài này có một cái cũng có những hình ảnh tương tự như hình trên tấm thẻ bài gỗ đào của con. Lúc đó. vì sư phụ thấy nó khá đặc biệt cho nên mới nhớ rõ như vậy sư phụ người xem còn có một thẻ khác nữa có phải là một bộ với hình ảnh này không dương tử mi khom người cầm một thanh gỗ nằm trên mặt đất vẽ hình ảnh trên thẻ bài gỗ đào mà trước kia long trục thiên đeo bên mình lên mặt đất à đúng vậy trên quan tài lớn nhất vừa nhìn cũng biết đó là quan tài của người chủ rồi ở đó cũng có hình ảnh như vậy Lúc đó, sư phụ nhìn chầm chầm vào nó một hồi khá lâu, thì xuất hiện ảo giác, hình ảnh kia dường như là chuyển động vậy. Hơn nữa, biến mọi thứ xung quanh thành màu đỏ, giống như đang muốn hút hồn của ta vào trong đó. May mà lúc đó, không biết có con gì đã cắn vào chân của ta, khiến cho ta giật mình tỉnh táo lại, ảo giác mới biến mất. Sau đó, ta không có dám nhìn vào nó nhiều nữa. Chương 373 Hình ảnh Thần Kỳ dương tử mi lại vẽ những hình ảnh trên những cái thẻ bài gỗ đào khác cái này là hình ảnh trên quan tài của một người thị vệ tử mi con nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu vậy ngọc thanh ngạc nhiên hỏi hai người trước mặt của dương tử mi là sư phụ và sư thúc của cô cho nên cô không cần phải giấu giếm cô kể lại rõ ràng những chuyện về thẻ bài gỗ đào mà lúc trước cô và long trục thiên trải qua cho hai người bọn họ nghe Lúc Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử vừa nghe thấy chuyện thẻ bài có thể cầm máu làm Long trục thiên có thể sống lại khi bị bắn một vết thương trí mạng. Hai người bọn họ đồng thanh nói một câu, không thể nào. Là thật đó sư phụ, lúc đó con cũng thật sự không có thể tin vào mắt mình. Nhìn những viên đạn trong cơ thể của anh ấy dăng ra ngoài, miệng vết thương dần dần khôi phục hình thành với một tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. con cũng đã bị dọa, suýt ngất đi rồi. Dương Tử mi giải thích, thật sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ mấy thẻ bài này có sức mạnh thần kỳ sao? Ngọc chân Tử lật qua lật lại thẻ bài gỗ đào nói, hay là Long Trục Thiên này cũng giống như Tử mi sự tồn tại của các con thôi cũng đã là một sự thần kỳ rồi. Ngọc Thanh đâm chiêu trả lời, vì vậy cho nên các con đã biến thành tổ hợp thần kỳ, ngọc chân tử nghe răng cười tổ hợp thần kỳ sao dương tử mi không biết nên nói cái gì thêm thật ra được sống lại một lần nữa cô cũng không có mong muốn mình tạo ra chuyện gì quá thần kỳ nữa chỉ không thảm như thượng nhất thế có tình thân tình yêu tình bạn bình an sống hết cả đời người là cô cảm thấy đủ đầy thỏa mãn lắm rồi thần kỳ quá sẽ làm cho cô sợ sợ mình sẽ mất đi Người đã từng không có gì như cô giờ lại sợ mất mát Chỉ tiếc đây chỉ là một thẻ bài gỗ đào thất lạc ở châu Phi không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ các thẻ bài này lại Dương Tử Mi lấy thẻ bài từ trong tay của Ngọc Thanh đeo lên cổ Sư phụ cảm thấy tất cả đều là do duyên số nếu là của con cuối cùng nó cũng sẽ quay về với con thôi Ngọc Thanh an ủi cô Lúc này điện thoại của Dương Tử Mi bỗng nhiên reo lên Cô cầm lên nhìn, đúng là Mẫn Cường gọi đến. Mẫn Cường, sao vậy? Dương Tử My bắt máy liền hỏi. Tử My, vừa nãy mình thấy thẻ gỗ đào có một chút thay đổi, khiến cho mình có cảm giác rất là kỳ lạ. Giống như quài đó đang gọi mình vậy, cho nên mình đang nghĩ không biết có phải bạn đang gọi cho mình hay không? Mẫn Cường nói. Hả? Dương Tử mi nhìn thẻ bài gỗ đào, xem ra. thẻ bài nào cũng lấp lóe ánh sáng kỳ lạ cùng một lúc lẽ nào long trục thiên xảy ra vấn đề sao nghĩ tới đây trong lòng của dương tử mì đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn chương 374, chạy tới thôn kế tiếp nghĩ tới đây trong lòng của dương tử mì đột nhiên cảm thấy rất là hoảng loạn nghe thấy đầu dây bên kia có hơi thở hỗn loạn của dương tử mì mẫn cường liền hỏi trong lòng đầy lo lắng Không có gì, chút nữa, nếu như thẻ bài gỗ đào lại có gì bất thường, bạn phải gọi điện thoại cho mình nha. Bây giờ mình có chút chuyện phải ra ngoài. Dương Tử Mi nói với Mẫn Cương. Được, tạm biệt. Dương Tử Mi vừa cướp máy, liền gọi cho Long Trục Thiên ngay lập tức. mày là điện thoại có tín hiệu, hơn nữa còn có người bắt máy. Mi Mi Đầu dây bên kia có giọng nói của Long Trục Thiên, nhưng bởi vì bảo cát. Mà giọng nói của anh có hơi khàn khàn. Trục Thiên Nghe thấy giọng nói bình yên của Long Trục Thiên Dương Tử Mi thở vào nhẹ nhõm. Anh không sao chứ Anh đâu có sao Rất tốt mà Long Trục Thiên hỏi tiếp Em sao vậy Nghe giọng của em rất lo lắng Anh không sao thì tốt rồi Dương Tử Mi lại kể chuyện về Thẻ bài gỗ đào của cô và Mãn Cương Cho anh nghe Trên người anh không có thẻ bài gỗ đào Nếu mấy thẻ bài kia có gì khác thường Cũng không có liên quan đến anh Em đừng quá lo lắng Long trục thiên an ủi cô Mimi Bây giờ em đang ở trường học có đúng không Không À đúng rồi Em ở trong trường học Cũng không có thể nói quá nhiều với anh nữa Anh rảnh nhớ điện thoại cho em nha Đừng để em lo lắng Dương tử Mi Không muốn để cho anh biết chuyện của Pháp sư Bắc Ma Nếu biết anh sẽ lo lắng đến nỗi Chạy ngàn dặm trở về mất Được, nhớ anh. Sau khi mà cướp máy, Dương Tử Mì nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nhìn Ngọc Thanh và Ngọc Trân Tử nói, Sư phụ, Sư Thúc, chúng ta mau tìm cái tên đạo sĩ trừ ma kia đi, đừng có để lỡ việc. Được, còn chuyện thẻ bài gỗ đào, chúng ta sẽ từ từ lên kế hoạch lại sao? Ngọc Thanh gật đầu nói, ba người thăm dò ngọn núi lớn gần đó một dòng, quả nhiên nhìn thấy ngôi mộ đã được đào lên. Cũng không biết cái tên đạo sĩ đó đang tìm kiếm cái gì. Người đã bị chết hình như không phải là do chết quang. Hồn phách rất là bình thường, còn đi đầu thai rất nhanh, cũng không có thể bị bắt ở tụ hồn kính. Mục đích của tên đạo sĩ Bắc Ma này hình như không chỉ có hồn phách, mà còn có cái gì đó rất là đặc biệt. Sư phụ, giờ sủ tối nay cũng là giờ âm. Người nghĩ tên đạo sĩ đó có thể xuất hiện trong một thôn dưới núi không? Dương Tử My bấm tài nói, hoàn toàn có thể Sau thôn này chính là thôn nhạc. Ngọc Thanh nhanh chóng bấm đôi ngón tay, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Không được, trong thôn nhạc giờ âm đêm nay sẽ có một đứa trẻ được sinh ra. Dương Tử My bắt đầu lo lắng, vậy chúng ta phải đến đó nhanh lên, đừng để đứa trẻ vừa sinh ra đã bị giết rồi. Ba người bọn họ không có đi bộ triển khai khinh công. nhanh chóng chạy đến thôn nhạc. Có điều đi được một hồi, không có nhìn thấy Ngọc chân Tử nữa. Công lực của hắn không đủ, hoàn toàn không có thể theo kịp Ngọc Thanh và Dương Tử Mi. Hai người cũng không có thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa nghỉ ngơi. Sư huynh Sư Điệt, tốc độ của hai người như vậy làm ảnh hưởng đến hai người rồi. Bây giờ, hai người chạy đến thôn nhạc trước đi, ta sẽ đến sau. Ngọc Trân Tử vừa thở gấp vừa nói. Cũng được. Ngọc Thanh nhìn thấy trời cũng đã sắp tối rồi, bọn họ phải tới đó trước khi mặt trời lặn, chạy tới gia đình của đứa bé sắp chào đời kia trốn trước. Ngọc Thanh và Dương Tử Mi không chờ được Ngọc Chân Tử nữa. Hai người nhanh chân đi đến thôn nhạc. Như rất là thuộc đường vậy, đi qua mấy đồng ruộng. Người trên đường nhìn thấy hai người bọn họ chỉ chớp mắt một cái, họ đã chạy nhanh chóng lướt qua. Rất kỳ diệu. cũng nhớ diện mạo và thần thái của hai người họ. Một người mặc áo bào, râu bạc phơ, nhìn như ông tiên. Người còn lại thước tha nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Vừa nhìn một cái, bọn họ cũng biết, mình đang nhìn thấy hai thần tiên giáng trần rồi. mươi 375, đứa trẻ sẽ đột tử. Có lẽ sư phụ Ngọc Thanh đã lớn tuổi, thêm vào việc nãy giờ chạy hết tốc lực, người bắt đầu thở hổn hển rồi. Dương Tử Mi vẫn còn khỏe mạnh, nguyên khí trong cơ thể của cô giống như là động cơ hoạt động không ngừng, không nghỉ vậy. Chỉ cần được nghỉ ngơi một chút là có thể nhanh chóng khôi phục phần nguyên khí đã bị tiêu hao. Vì vậy, cô càng đi càng nhanh. Nhìn thấy sư phụ đã kiệt sức rồi, cô đành phải dừng lại kéo tay Ngọc Thanh. Nguyên khí từ lòng bàn tay của Dương Tử Mi truyền nhanh cho Ngọc Thanh, giúp ông bổ sung năng lực. Nắm bàn tay thu ráp của sư phụ, Dương Tử Mi vừa truyền nguyên khí, vừa cảm động. Mười năm về trước, người nắm tay cô, cho cô một sự ấm áp của người vừa là thầy, vừa là cha, chính là Ngọc Thanh. Người tỉ mỉ, chăm sóc dạy dỗ cô cũng chính là Ngọc Thanh. Không có sư phụ, cô cũng không thể nào có được ngày hôm nay. Dương Tử Mi không có thể phát huy được đầu óc và trí nhớ siêu phàm như vậy. Đời người thật giống như là một canh bạc, Cho dù là vật tốt cách mấy nhưng bị giấu trong tảng đá, nếu không có người đẩy tảng đá đó ra thì cuối cùng cũng sẽ không có ai biết dưới tảng đá đó có gì. Ngọc Thành rất là cảm động, cô bé từng được chính mình nắm bàn tay khi còn nhỏ, bây giờ lại đổi ngược lại, giờ đang dắt tay của mình. Ông rất vui mừng, mừng vì khi mình còn sống có thể thu nhận một đệ tử kỳ lạ như Dương Tử Mi. khiến cho ông cảm thấy an ủi và yên tâm. Mừng gì khi mà về già mình còn có người để mà nương tựa. Hai thầy trò nắm tay nhau chạy hai mươi cây số tới thu nhạc. Trong thôn mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Nhà nhà trong thôn đều đang nấu thức ăn. Khói bếp gà gáy chó sủa người lớn trẻ nhỏ đi tới đi lui. Người vui vẻ hòa nhã người tức giận chuyện gì đó hoàn toàn. Không giống như không khí âm u đầy chết chóc trong một ngôi nhà cỏ trong thôn. Dương Tử Mi gọi một đứa trẻ đang chơi lò cò lại, hỏi trong thôn có nhà nào có sản phụ mang thai, sắp sinh hay không? Có à, người mang thai chính là thím hai nhà của em, bụng của bà thím ấy lớn như vậy nè. Đứa bé vừa quanh tay trước bụng để Dương Tử Mi biết bụng của thím hai nó lớn tới mức nào. Cô liền cảm thấy đứa bé này cực kỳ dễ thương. Tử Mì ấn đường của đứa bé này có màu đen đó. Ngọc Thành khẽ nói với Dương Tử Mì. Dương Tử Mì nhìn kỹ lại. Đúng thật là trên ấn đường của đứa bé này có một đường màu đen nhàn nhạt, nhạt. Quả lớn có thể đột tử bất cứ lúc nào. Cô giật mình dỗ dàng mở thiên nhãn nhìn. Thấy cô bé này đã bị đứa trẻ chết quang đi theo. Toàn thân của hồn ma này đen thui, tiêu tủy giống như đứa trẻ chết thảm ở nhà cỏ, trong thôn mà cô nhìn thấy lúc nãy. Nó chính là mục tiêu tiếp theo của đạo sĩ Bắc Ma Kỳ sao? Chứ không phải là đứa trẻ kia. Không biết ngày tháng năm sinh của đứa bé này là bao nhiêu? Em nhỏ, trong nhà của em có người lớn không vậy? Dương Tử Mi hỏi. Dạ có, ông nội, bà nội, ba mẹ, chú hai và thím hai em đều sống ở đây mà. Nghe bà mụ nói, thím hai sắp sinh một bé trai rồi. Tất cả mọi người đang chờ đó. Đứa bé gật đầu. Vậy chị có thể vào nhà của em chơi một chút được không? Dương Tử Mi xoa đầu đứa bé hỏi. Được chứ, em rất thích những người xinh đẹp như chị vậy. Đứa bé duỗi bàn tay nho nhỏ, kéo tay của Dương Tử Mi đi vào trong nhà, không có một chút e dè nào. Dương Tử Mi quay đầu lại, nhỏ giọng nói cho Ngọc Thanh biết. Sắc mặt của Ngọc Thanh cũng thay đổi một chút. Bọn họ phải ngăn cản bi kịch này xảy ra mới được. Đứa trẻ thì lại không biết gì, kéo tay của Dương Tử Mi vừa hát, còn nhảy nhót nữa, thật sự rất đáng yêu. Đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể để cho nó chết trong tay của một gián đầu sư? Sau đó, hồn phách còn bị điều khiển nữa. Cho dù có làm trái ý trời, lần này Dương Tử Mi cũng phải làm, thay đổi số mệnh cho đứa bé này. Huống chi, mệnh của đứa bé này không phải được định ra là đột tử, chỉ là do cái tên gián đầu sư kia xuất hiện. Làm thay đổi số mệnh của đứa bé thôi Cô nhất định Phải giành lấy mạng sống của đứa bé này cho bằng được Nó còn gọi cô là Chị ơi chị à Ngọt như vậy Dễ thương như vậy mà Đương nhiên Chuyện này chính là sứ mệnh của cô Các bạn Vừa nghe xong tập 32 Thiếu nữ bói toán thiên tài Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái Chào tạm biệt